Mời các bạn đón nghe câu chuyện Mát Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Bà Sướng, nhà xuất bản Nhã Nam, tập thứ 8 Vũ Hiệp Quan Sơn, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Trường Thứ Năm Cái Hộp Đèn Ánh mắt tôi dừng lại trên cái hộp đen treo trước cửa tiệm một lúc lâu, nhìn kỹ rồi. Trong lòng thầm tính toán, thiết tưởng không nhằm được. Bạn quay sang hỏi tay chủ quán chọc đầu. "Hỏi ông chủ thêm một câu chuyện nữa nhé. Cái tiệm tạp hóa trên phố kia là cửa hàng quốc doanh hay hộ cá thể vậy?" Tay chủ quán chọc đầu vừa luồn tay vào nấu, vừa ngẩng lên liếc nhìn cửa tiệm, tôi nói: đáp. À thì à, đây là hộ cá thể đấy, chủ tiệm tên là Lý Thụ Quốc, người ở Bảo Định đến ấy, chỉ giỏi bốc phét thôi, không biết làm ăn buôn bán gì cả đâu. Cái cửa tiệm chẳng có cái thứ nào ra hồn đâu. Chú em muốn mua gì thì chị bảo đi dọc cái phố xuống chút nữa ấy, có cửa hàng quốc doanh đấy. Vừa nghe nói chủ tiệm tạp hóa là người Bảo Định, tôi biết ngay không thể xài được. Liền cảm ơn tay độc đọc. Rồi trở lại ngồi xuống bên cạnh bọn sơ lây dương Sơ lây dương hỏi Sao rồi? Có nghe ngóng được tin tức gì không? Tôi đáp Người ở đây đều không biết đại vương cụt đầu gì cả Nhưng lại có phát hiện bất ngờ Nói đoạn tôi đưa tay chỉ tiệm tạp hóa ở góc phố Để mọi người nhìn thấy cái hộp đen treo ngay trước cửa Tuyền béo ngạc nhiên hỏi Cửa tiệm quan tài thôi mà Cậu định mua quan tài cho ai hả? Tôn Kiểu Gia nói đó, chắc chắn không phải là mô hình quan tài. Ông ta thường xuyên qua lại các vùng nông thôn, chưa từng thấy trong dân gian có cửa tiệm quan tài nào như vậy. Hơn nữa, làm gì có tiệm tập hóa nào bán quan tài chứ? Không rõ cái hộp đen ở ngoài cửa tiệm như thế có ý gì, chẳng lẽ là ăn no rừng mỡ? Ông ngoại Sơn Lôi Dương là ban sơn đạo nhân. Nổi danh thời dân quốc Nắm được hết những lệ thói Trốn giang hồ lục lâm Vì vậy dù sinh trưởng ở nước ngoài Sòng dân lời dường Không thông thiểu rất nhiều tiếng lóng Của giới giang hồ Tôn kiểu ra tiếng là giáo sư Và tuyển béo còn đang nghi ngợi Thì cô đã nhìn ra chút mảnh mối Bèn bảo với tôi Cái hộp gỗ này Thùng lỗ chỗ Giống như thùng ong của người nuôi ong vậy Có lẽ chủ tiệm xuất thân từ Phong Hoa Sơn cũng nên Tôn Kiều Gia nghe xong lầm bầm thắc mắc Phong Hoa Sơn nuôi ong mật à? Không thể nào Cả cô cậu nhìn những lỗ ấy mà xem Lớn nhỏ không đều Nồng sầu cũng khác Chẳng có quy tắc gì hết Có lẽ đều là dùng dao quét ra Phòng trần đây là tập tục gì đó của dân bản địa thôi Các cô các cậu đừng nôn nóng võ đoán Chúng ta cần phải tôn trọng phong tục dân gian Của quần chúng địa phương mới được Tôi nói Về mặt này thì giáo sư tôn nhà ông Đúng là ngoại đạo rồi Tôi chẳng buồn cãi vã với ông làm gì Chúng ta cũng đừng chỉ nói mộm nữa Cứ vào đấy hỏi mua đồ Xem xem bên trong có vị nguyên lão nào Của phong Hoa Sơn ẩn cư hay không Là được chứ gì Tuyền béo thực ra cũng chẳng hiểu quái gì Nhưng vẫn ra vẻ ta đây hiểu biết Huỳnh Hoàng bảo tôn kiểu ra Lòi rốt ra rồi hả? Không biết gì thì đừng có mà nói nhăng Cho tưởng ông là chuyên gia nọ chuyên gia kia gì đấy Thì lĩnh vực nào cũng trõ miệng vào được Giáo sư truyền gia không phải biết tuốt Sau này đi theo đại gia Tuyền béo đây mà học hỏi thêm đi Để tôi mở mắt cho nói xong cô cậu liền vả vội hai miếng cơm cùng chúng tôi tới trước cửa tiệm cũ kỹ kìa. Trong tiệm có một già một trẻ. Người già tầm 7, 8 chục tuổi, râu tóc đã bạc trắng, tay nắm hai viên bi sắt, nằm trên ghế bập bênh gật gù nửa tỉnh nửa mơ. Chắc hẳn đây chính là ông chủ tiệm họ Lý rồi. Ngoài ra, còn có một cô gái trẻ tầm hơn 20 tuổi, mỹ thành mục tú Bộ dạng xem chừng rất lanh lợi Tóc thắt hai bím buông xuôi trước ngực Từ đầu đến chân đều tót lên vẻ sạch sẽ gọn gàng Thoạt nhìn đã biết là con gái tứ xuyên Trông không giống như có quan hệ máu mủ ruột già gì với ông chủ Có thể là người làm công trong tiệm Cô thấy chúng tôi bước vào Lập tức dối rít tiếp đón Hỏi tôi muốn mua thứ gì Tôi đưa mắt nhìn quanh Thế đồ đạc trong tiệm tuy cố kỹ Nhưng mọi ngóc ngách đều được quét dọn sạch bóng Có một tủ quầy hàng bằng gỗ Được gỗ bóng như quét dầu Không biết đã dùng bao nhiêu năm Trên mặt tủ nổi bật nhất là dãy những hũ thủy tinh Bên trong chưa đầy các loại kẹo màu sạc sỡ Ngoài ra có một số thổ sản địa phương Các loại hàng hóa trên giá bày hàng Nhất loạt đều được sắp xếp rất gọn gàng ngăn nắp. Tôi biết, đám người Phong Hoa Sơn cũng là nghệ nhân thuộc 72 ngành nghề truyền thống. Loại cờ tiệm này, vừa bơn bán công khai, vừa giao dịch ngầm, kinh doanh hai loại mặt hàng hoàn toàn khác nhau. Có điều, nếu người lạ sông sọc đi thẳng vào, chủ tiệm tuyệt đối không bao giờ làm ăn thực sự với y. Tôi nghĩ phải kiếm cớ trước đã. Vừa khéo vào núi trộm mộ Cần dùng một ít đồ lặt vặt Lúc đi vội quá Vẫn chưa chuẩn bị hết Bèn nói với cô gái Em gái, bọn anh mất muôn nến Và giấy trắng, dây thần Xem loại thượng hảo hạng Thêm hai cân đường viên nữa Cô gái nghe xong Liền theo đúng số lượng Lấy ra những thứ tôi yêu cầu Tuyền béo đứng bên cạnh bổ sung Anh bảo cô em này Nên cũng phải chọn loại hảo hạng nữa nha Không phải hàng hiệu là bọn anh không mua đâu Cô gái nghĩ tuyển béo đỉnh chiêu mình Hơi giận dỗi nói Cái anh này, bị giờ cho đấy hả? Có ai đi mua nến? Cũng đòi xem nhãn hiệu bao giờ không? Bây giờ ông chủ tiệm mới hé hé mắt Xoay xoay hai viền bị sắt Bảo cô gái Út à, những vị này đều là khách quý từ xa đến Không được vô lễ Tôi thấy ông chủ đã tỉnh giấc, thầm nhủ. Cô út này còn trẻ măng, không giống như người phong hoa sơn. Còn ông già chủ tiệm, tùy tuổi tác đắc cao, xong già mà không lú, no năng không tầm thường, chưa biết chừng chính là đại hành gia ở phong hoa sơn cũng nên. Cái đoạn bèn lên tiếng chào hỏi. Ông chủ, chúng tôi đi mua của ông mấy món hàng, không biết ở đây có sẵn không? Ông chủ không tỏ thái độ gì, nói Hàng hóa đều bày cả trên quầy rồi đấy thôi. Quy khách muốn tư gì, cứ hỏi con bé út đấy. Tôi nghĩ ông chủ này cố tình giả ngốc với chúng tôi, định dùng tiếng lóng nói rõ ý đồ của mình với ông ta. Nhưng tôi cũng chỉ được nghe ông nội Hồ Quốc Hoa nó qua một ít tiếng lóng, đa phần đều là từ ngữ trong nghề đổ đấu. Còn loại tiếng lóng thông dụng, Được gọi là sơn kinh Thì chỉ biết lõm bõm mấy cầu Mà toàn thứ chấp vá không trọn vẹn Nhất thời không tìm được câu từ nào thích hợp Lại không thể phạm vào cấm kỵ Mà hỏi trực tiếp Tránh để đối phương cho rằng mình là kẻ ngoại đạo Tôi vội đưa mắt ra hiệu cho Sơ Lê Dương Bảo cô ra mặt nói chuyện Sơ Lê Dương hiểu ý gặt đầu Bước lên nửa vô tình nửa hữu ý Nói với ông chủ tiệm Đường qua non cao ngẩn đầu ngắm Thấy trên non có bảng chữ vàng Bảng chữ bạc sau bảng chữ vàng Dãy dãy đều là chữ phong Ông chủ nghe tiếng bừng mắt Quan sát từ đầu xuống chân sơi Lê dương Cơ hồ không tin nổi Nhưng lời này có thể thốt ra từ miệng cô Còn tưởng mình nghe lầm Lại lập tức dùng sơn kinh hỏi rằng Một tâm gương dọi chiếu hài núi Chiếu ra do vàng thổi đầy mặt Không biết lộ nào qua phong sơn Mà lại biết bảng vàng bảng bạc Sư Lê Dường không cần nghĩ ngợi Thuận miệng trả lời Con diều trong gió bay men núi Quất ngựa vung cương vội lên đường Đội ngũ chưa tề xin đừng trách Lễ mạo sơ sài Chớ để tâm Ông chủ tiệm càng lộ vẻ kinh ngạc Hỏi tiếp Lên núi xuống núi Đến vị cớ chi Xe lây dường đáp Không lên không xuống Muốn thành phong hạp Ông chủ tiệm vuốt dâu khe khẽ gật đầu Nhưng xem chừng Vẫn chưa yên tâm lắm Tiếp tục truy vấn Phong ra dễ gặp Phong hạp khó mời Không biết mời đi đâu làm gì Sư Lê Dương không muốn tùy tiện tiết lộ hành tung Chỉ thoái thác rằng Trà lưu khách danh sơn Cửa đón bản ngũ hồ Đều là người trong đuối Hạ tất hỏi ngọn ngành Chỉ thấy ông chủ tiệm vô đùi đánh đét Đứng dậy khỏi ghế Khen rằng Nói có lý lắm Mấy chục năm này chưa từng gặp ai Nói năng rảnh giọt thế này à mau mời quý khách vào nhà trong đoàn đối thoại giữa sư Lê Dương và ông chủ tiệm tôi còn nghe hiểu được đại khái trước tuuyềnn béo và tôn kiểu ra thì đúng là như rơi vào sương mù giày đặc không hiểu môt d dịch cảtuyền béo nghe tay trái lọ tay phải đối với chuyện này công chẳng buồn động não làm gì chỉ có giáo sư Tônn nghe xong cứ ngây ra tại chỗ, Khi cả bọn vào nhà trong rồi Mình nghe ông ta ở phía sau lầm bầm một mình Toàn tiếng lóng của bọn thổ phỉ à Chúng tôi theo ông chủ và cô út vào nhà trong Phía sau cửa tiệm là một căn nhà gỗ hai tầng Dùng làm nơi sinh hoạt thường ngày Nhưng ông ta không dẫn bọn tôi vào phòng khách Mà đưa thẳng xuống hầm ngầm dưới đất Hầm ngầm này giống như một sườn thủ công Bên trong chỉ dương máy mài cắt đã có 4-5 cái Sắt tượng bày đầy các loại ám khí Như ống phóng tên, phi tiêu, phi hổ trào Và đủ loại vũ khí khác nhau Có thứ từng gặp, có thứ chưa Thậm chí có cả những thứ chúng tôi không biết tên Càng không biết dùng để làm gì Giáo sư Tôn ở phía sau kéo tôi lại Hỏi chuyện này rút cuộc là thế nào Cái hộp gỗ treo trước cờ tiệm là gì Phòng oa sơn là gì Sao mới nói mấy câu tiếng lóng Đã dẫn chúng ta vào trong như thế này Tôi cười bảo Kiểu ra Ông đúng là phải học hành cho tử tế rồi Tôi đoán từ lúc kiếm được cái danh hảo giáo sư ấy Ông không biết trời cao đất dày là gì nữa phải không Người không học hành thì phải xét lại Vì vậy mới cần học, học nữa, học mãi Một ngày không học thêm vấn đề Hai ngày không học liền trượt dốc Ba ngày không học tiêu đời luôn Cứ vậy mãi thì làm sao được chứ Giáo sư tôi nói Thôi đừng đùa tôi nữa Tôi cũng chẳng muốn thế đâu Nhưng mấy món này biết học ở đâu đây Rốt cuộc là bọn họ có ý gì vậy Tôi đành giải thích sơ qua với lão tà Từ thời xa xưa, đã có một số ngón nghề đã bị cấm. Vì vậy, các ngành các nghề đều có ám ngữ riêng. Cũng chính là thứ ngày nay người ta vẫn gọi bằng thuật ngữ chuyên ngành. Nhưng mỗi nghề mỗi khác, để có thể truyền đạt thông tin rộng rãi, trong 72 ngành nghề truyền thống, sản sinh ra một loại tiếng lóng thông dụng, gọi là Sơn Kinh. Phong Hoa Sơn cắt tap haben những người thạo chuyên chế tác các loại ám khí. Có điều, cái thứ ám khí này từ thời cổ đại đã bị nghiêm cấm, còn chặt chẽ hơn cả việc quản chế đao kiếm. Xưa này chưa ai dám trắng trợn mà tiệm buôn bán cả, mà đều chỉ ngấm ngầm giao dịch. Trước cửa tiệm che một cái hộp đen, bên trên toàn lỗ nhỏ. Đó đều là dấu vết lúc thử ám khí. Treo cái hộp đèn ấy lên trước cửa Người biết nghề vừa nhìn liền biết ngay Trong tiệm này có bán ám khí Đi vào dùng tiếng lóng nói chuyện Là có thể giao dịch mua bán Nếu không biết mặt hàng Một là không thể nhìn ra được Hai là dù có trả bao nhiêu tiền Cũng chẳng mua nổi đồ thật Tôi giải thích cho giáo sư Tôn xong Lại bước đến bắt chuyện với ông chủ tiệm Thì ra ông chủ họ lý này Quê quán ở Phủ Bảo Định, Hà Bắc. Phủ Bảo Định nổi tiếng là quê hương võ thuật. Bao đời nhà ông chủ lý đều là nghệ nhân của Phong oa Sơn. Chuyển chế tạo các loại ám khí tinh xảo Sau sự kiện ngày 7 tháng 7, chiến tranh Trung Nhật bùng nổ. Ông chủ lý chạy nạn vào xuyên, mai danh ẩn tích. Dùng tên giả mở tiệm bán đồ tạp hóa. Trên thực tế, vẫn muốn làm nghề cũ. Nhưng sau giải phóng, những ngót nghề truyền thống và cả hệ thống tiếng Lóng Sơn Kinh dần thất truyền. Đã mấy chục năm nay, ông ta chưa bán được món ăn khí nào. Đến giờ vẫn treo cái hộp gỗ đen trước cửa nhà, hoàn toàn chỉ là hành vi Thấy yên như ngựa, nhịn vật nhớ người mà thôi. Không ngờ hôm nay lại gặp được khách biết bảng hiểu chữ Phong. Cũng may các đồ nghề năm xưa ông ta vẫn còn giữ đầy đủ Đám mấy người chúng tôi chuyến này vào xuyên Ngoài sản công binh không mang theo vũ khí gì khác Cả con sao linh dụ cũng không dám dắt theo Hai bàn tay không đi sâu vào vu sơn tìm mộ cổ Không khỏi có chút thiếu thốn mày gặp được bảng hiệu chữ phong ở thị trấn nhỏ này Hiển nhiên cũng muốn một ít khi giới thuận tay Thời buổi ngày nay, mấy thứ tụ tiễn với phi tiêu đã chẳng còn ai biết dùng nữa. Bọn tôi chỉ tìm vài thứ lợi khí, có lưỡi sắc phòng thân mà thôi. Ở đây có nga mi thích, nhỏ gọn sắc bén, được rèn từ thép tinh luyện, lại tiện mang theo. Nên mỗi người đều lấy một thanh giấu trong mình. Tuyên béo lại nhìn chúng cây nọ liên châu duy nhất, thứ này xạ trình không bằng súng trường. Nhưng một hộp, 42 mũi táng môn tiễn Có thể phát ra liên tục Môi tên có khả năng xuyên thủng áo giáp Trong khoảng cách mấy chục bước Cũng chỉ có bàn tay khéo léo của người thợ Phong Oa Sơn Mới chế tạo ra được thứ vũ khí lợi hại nhầm này mà thôi Tiền béo lại gặng hỏi Ông chủ à, hàng họ của ông ở đây Đúng là thứ gì cũng có Tôi hòa hết cả mặt lên rồi Không biết món nào mới là bảo bôi chân sơn đây Mang ra cho chúng tôi mà giọng tầm mắt cũng được mà Ông chủ cởi ha nói, cười ha hả nói Bảo là bảo bôi chân sơn Thì thực không dám nhận Có điều Ở đây tôi có một món vũ khí rất tinh xào Cũng là tác phẩm đắc ý trong đời của lão già này Để nó no quanh nằm ngày tháng ở chỗ này cho gì xét ra Thì uổng quá Chỉ là không biết các cô các cậu đây có hứng thú không? Được rồi, cứ xem qua rồi tính tiếp vậy. Các vị anh hùng mời thưởng thức. Đoạn đoạn, ông ta mở một cái hộp dài. Bên trong có món đồ bọc kín bằng mấy lớp vải gấm. Đến khi ông chủ lý mở lớp vải gấm ra, tôi và tuyển béo Sơ Lê Dương đều đồng thanh thốt lên kinh ngạc. Ô Kim Càng! Ồ kim cang là vũ khí hộ thân của Mộ Kim Hiểu ý. Năm xưa Liễu Trần Trường lão ở Vô khổ tự từng để lại một chiếc xe lê giường mang từ Mỹ Phệ. Có điều khi chúng tôi đi mộ cổ Hiên Vương ở Vân Nam đã làm thất lạc. Công nghệ chế tạo cũng như chất liệu của cái ô này đều là bí mật thất truyền đã lâu, muốn tìm người làm lại là bất khả. Thật chẳng ngờ ông chủ Lý Lại từng chết tạo ra một chiếc thế này Một ý nghĩ trật loe lên trong đầu tôi Chẳng lẽ ông chủ này Cũng từng làm một kim hiệu ý Tôi vội hỏi rõ nguyên giò Thì ra thời dân quốc Ông chủ Lý đã nổi tiếng như cồn Trong hai đạo Hắc Bạch Không ai không biết ám khí Lý Ở phủ Bảo Định Thường hay có nhiều vị khách Từ khắp ngũ hồ Tứ Hải Tìm đến đặt ông ta Làm những món đồ ly kỳ cổ quái Nhiều năm trước Từng có một vị thương nhân cầm bàn tính Đặc biệt đến đặt làm chiếc ô kim Cang này Đồng thời còn để lại bản vẽ Và bí phương về tỷ lệ hợp kim Có điều khi ông chủ lý làm xong chiếc ô kim Cang Thì người khách kia lại hạc vàng đi mất không còn bóng Chẳng thấy quay lại lấy hàng Đến giờ qua bao nhiêu năm Thiết tượng người kia Cũng chẳng còn trên đời này nữa Tôi cầm ô kim càng trên tay Lật đi lật lại xem xét Cảm giác rất thật Chẳng khác gì chiếc ô hồi trước Có thứ này trong tay Dù lên đối đào xuống biển lửa Tôi cũng chẳng trong mày Trong lòng không khỏi mừng rỡ như điên Lập tức y theo giá của ông chủ đưa ra Mà đếm tiền trả ngay Không mặc cả mặc nhẽ gì hết Tôi thấy ông chủ lý này Cũng là hạng lóc làng trong giang hồ Nói không chừng có thể thăm sỏ chút tin tức cũng nên Bạn hỏi ông ta xem Trấn Thanh Khê ở đâu Thời xưa ở vùng này Có vị đại vương nào bị chặt đầu không Ông chủ tiệm nói Các vị không tiếc tiền bạc mua những thứ vũ khí sắc bén Lại đều là bậc hành gia biết người biết của Chuyến này đến vù sơn chắc chắn không phải để làm chuyện vặt vãnh rồi. Và lại giữa hai hàng lông mày nét âu lo. Tiếc tưởng cũng không phải vì tiền tài mà đến. Đều là sanh này không nhìn nhầm. Quan là việc cứu người chi đây. Cũng là người trong giang hồ với nhau. Theo lý tự nhiên Lào phải ra sức tương trợ. Nhưng Lào cũng chỉ là người sống nơi đất mấy chục năm này bệnh tật đầy người thường ngày rất ít ra khỏi cửa. Đối với phong vật địa phương không hiểu biết lắm, sợ rằng không giúp được các vị rồi. Tôi khi nói, "Tấm lòng của ông chủ chúng tôi xin nhận, để chúng tôi đi tìm người khác hỏi thăm vậy." Nói xong tôi định dẫn cả bọn cáo từ. Trần ông chủ lí lên tiếng, "Gượm đã nào. Tôi còn chưa nói hết mà." Bên cạnh lão già này Chỉ có một đứa cháu gái nuôi là con bé Út thầy Quê nó vốn ở Thanh Khê Sao không để nó nói cho các vị biết Dứt lời ông ta gọi Út đến Bà cô kể chuyện về Trấn Thanh Khê cho chúng tôi Út không biết chúng tôi định làm gì Ngạc nhiên hỏi Trấn Thanh Khê Đã chẳng còn từ mười mấy năm trước rồi mà Đường dốc ngược lên chẳng đi được đâu Các anh tìm chỗ ấy làm gì kia? Trường thứ sáu Đường Nằm Thước Tôi nghe ông chủ lý nói tổ tiên nhà Út Ở Trấn Thanh Khê Liền nhủ thầm Rột cuộc cũng có manh mối rồi Đoàn vội vàng hỏi cho kích cảng Thì ra trong dãy Vu Sơn có một thị trấn rất cổ Gọi là Chấn Vu Đây là địa danh do quan phủ đặt Người địa phương không ai không biết Có điều tương truyền nơi này Là địa điểm xây mộ của Vu Hàm Vì vậy người trong Trấn tránh chữ Vu Đều gọi Trấn này là Thanh Khê Người ngoài đa phần không biết chuyện này Trong núi vốn có tài nguyên khoáng sản rất phong phú sau cả ngày càng cạn kiệt dần lại thêm nhiều lần chịu nạn binh lửa nên người trong chấn lần lượt bỏ đi Chấn thànhkhề càng lúc càng ho vắng nhưng năm 60 70 của thế kỷ 20 cả nước thường hừng tinh thần chuẩn bị chiến tranh đề phòng mất mùa để quán triệt thực ti công tác 3 phòng phòng không phòng độc phòng vũ khí hạt nhân chính quyền cho xây dựng hầm phòng không, và kho tàng trong đường hầm khai khoáng trước đây. Khoảng năm 1971, dân cư ở trấn Thành Khê và vùng phụ cận đều được di chuyển đến mấy huyện xung quanh. Nhưng ở đây có quá nhiều giếng khai thác khoáng sản, bề mặt đất bị phá hoại nghiêm trọng. Hầm phòng không xây đoạn nào sập đoạn ấy, tiến trình thi công cực kỳ không thuận lợi. Rồi cùng với sự thay đổi của thời thế, Hầm phòng không xây dựng được một nửa Thì ngừng lại bỏ hoang Năm tháng trôi qua Cả thị trấn cổ Sớm đã trở thành một vùng đất hoang Bị lãng quyền Ổt tuy là người chân Thanh Khề Nhưng không phải họ Phong Cũng không biết thời xưa có truyền thuyết Về vị đại vương không đầu nào không Lúc dần Thanh Khề Bỏ Trấn và đi Cô theo người nhà dọn đến nơi này Cha mẹ đã qua đời Trong cách mạng văn hóa Cô chỉ còn lại một thân một mình, rồi được ông chủ lý thu nhận. Út rời nhà năm 11 tuổi, nhưng sự vật ở chấn Thanh Khê, cô vẫn còn nhớ được dàn nửa. Cô nói, có ba con đường đến Thanh Khê. Một là đường Thủy, giờ đang giữa mùa hè, nước sông dâng cao đột ngột, dòng chảy rất suyết, khó mà đi được. Đường bộ thì nhiều năm không tu bổ, nhiều chỗ sụt lún Cùng không thể đi nốt Chỉ còn có một đoạn sạn đạo Cổ xưa là còn nguyên vẹn Sạn đạo được xây từ thời Tần Rộng nhõn nằm thước Vì vậy gọi là đường 5 thước Đi đường này vòng quanh núi vào thanh khê Công tốn rất nhiều công sức Sạn đạo Đường xây bằng cầu treo hoặc ván gỗ Xẹp hai bên sườn núi đá Dùng để đi qua các khu vực núi non hiểm trở Tôi lập tức chạy bản đầu ra Nhà út chỉ rõ phương vị tuyến đường Tốt nhất là nói thêm vị trí cụ thể Của những hầm mỏ, hầm phòng không Ở chấn thanh khê nữa Lúc này ông chủ lý chật lên tiếng Xem bản đầu gì chứ Để con út dẫn mọi người đi thanh khê là xong mà Sau này có cơ hội Cậu dẫn nó ra bên ngoài đi Cho đó biết chút sự đời Học được ít bản lĩnh thực sự cũng tốt. Tôi không ngờ ông chủ lý lại để Út làm hướng đạo cho chúng tôi. Chuyện này tuy tôi cầu còn không được, nhưng mặt khác tôi lại rất sợ có gặp phải chuyện gì nguy hiểm. Chúng tôi và Vu Sơn tìm bộ cổ chỉ vì muốn cứu người. Tôi và Sơ Lây Dương tuyển béo thì khỏi cần nói. Tôn Kiều Gia thời cách mạng văn hóa cũng là người từng trải qua khảo nghiệm thực tế nhưng Út làm sao mạo hiểm được. Lộc Cô có chuyện gì bất chắc. Tôi há chẳng phải là tưởng bên này, vá tường bên kia ư? Tôi đang định khúc từ, lại nghe ông chủ Lý nói: "Còn Út nhà tôi tính tình lành lợi, lại gan dạ, theo tôi học nghề nhiều năm đã được truyền hết tinh hoa của nghề làm ám khí rồi, lại lớn lên trong đối" Những chuyện treo đèo lội suối không phải ngại Chắc chắn có thể giúp các cô các cậu đây ít nhiều đấy Ổt không chịu Cô nói với ông chủ lý Không được đâu Ông chừng này tuổi rồi Cháu đi thì lấy ai chăm ông ăn cơm uống trà Ông chủ lý cười cười nói Cái con bé ngốc này Ông năm này đã hơn 80 tuổi đầu rồi Còn sống được mấy ngày nữa đây Cháu đàng độ rực rỡ như hoa thế này Sao có thể hoài phí Tăng ngày Trong chốn nuôi rừng này chứ Chẳng lẽ về sau cho định gả cho cái thằng Chọc đầu xào xào nấu nấu kìa Ông tuy giả rồi Nhưng mắt còn tinh lắm Nhìn răng rấp cử chỉ Đủ thấy các vị huynh đệ đây còn Con nhân có nghĩa Đều là người làm việc lớn cả Cháu cứ theo bọn họ sông phà đi Phát tài to kiếm nhiều tiền đi. Đến khi ấy nếu ông chưa chết ấy thì cháu quay về đón ông ra ngoài hưởng phúc cũng được. Ông chủ lý một mực bảo út dẫn chúng tôi vào núi, lại nhờ tôi đưa cô ra thành phố làm việc. Tôi và sơ Lê Dương bạn qua với nhau, cảm thấy có người bản địa dẫn đường là tốt nhất, chỉ cần không để cô đi trước mạo hiểm là được. Liền nhận lời ông chủ lý ảm thời nhận cô làm sư muội của tôi. Kỳ thực tôi cũng chẳng rõ thư vải vết này rốt cuộc xác định kiểu gì nữa. Bây giờ Zaston ở nhà ngoài đi vào nói: "Vẩn này tôi ra ngoài xem thử, Hình như là xe sắp chạy rồi đấy, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường thôi." Tài xế vùng núi đều không chịu đợi ai bao giờ. Chúng tôi đành gói vội một số thứ lặt vặt cần dùng. Cuốn cuồng tạm biệt ông chủ lý, Năm người sách ba lô, Hớt hờ hớt hải chạy ra khỏi tiệm tạp hóa, Nhảy lên xe khách đã nổ máy, Thân xe không ngừng trọng trành lắc lư, Chạy khỏi chấn nhỏ trong núi. Tôi ngồi ở hàng ghế sau, Nhìn chiếc ô kim cang trên tay, thầm nhủ. Đúng là một cuộc kỳ ngộ, Mong rằng đây là điểm tốt chúng tôi có thể thuận lợi tìm thấy mộ cổ địa tiên. đây, tôi lập tức hỏi Út xem, phụ cần thanh khê có truyền thuyết gì về địa tiên hay không. Út nói: Ở quê em đúng là có truyền thuyết trong mộ cổ Phong Vương chôn địa tiên, nhưng mọi người đều bảo địa tiên đấy là yêu tiên. Ngôi mộ ấy chính là mộ yêu tiên. Vì địa tiên biết yêu pháp mê hoặc lòng người. Ông ta tung tin rằng Hệ ai vào mộ cổ Sẽ được trường sinh bất lão Lừa gạt không biết bao nhiêu người Đi bồi táng theo ông ta Có điều đấy đều là những truyền thuyết từ lâu lắm rồi Giờ chẳng ai biết chuyện mộ địa tiên ấy là thật hay giả nữa Nhưng ở Trấn Thanh Khê Quả thực có nhà họ Phong Tôi muốn hỏi thăm thêm một số việc nữa Nhưng thấy Út có vẻ không nữa xa ông chủ lý Cứ liều luyến ngoài nhìn ra ngoài cửa xe Bèn an ủi cô Hồi còn nhỏ hơn em bây giờ ấy Anh đã phải xa nhà rồi Hồ vang khẩu hiệu trời cao đất rộng Mặc sức vẫy vùng Vượt nhìn dạm xa Ra đi rèn luyện Cậu béo này chính là bạn đồng hành với anh năm ấy đấy Tuyền béo nghe tôi nhắc đến Nhưng ngày tháng hào hồng xưa kia Cũng mau lên nói Bây giờ ấy Đúng là bạn bè đương tuổi thanh xuân Trong đầu toàn là ý nghĩ tạo phản thôi Hồi ấy cười dĩu hoàng xào Chẳng trợng phu mà lại Cô em đây 20 tuổi đầu rồi có làm dũng với ông chủ lý cơ Anh tuyệt béo của em đây Năm ấy 18 tuổi thôi Đã một mình vào núi Trông ruộng ban đêm rồi đấy nhé Gặp cả ma Kêu trời không thấu Gọi đất chẳng xong Lại chẳng có bùa chú gì mà niệm Đành liều mình chống đỡ đấy Út dẫu sao cũng còn trẻ Tâm tính hết sức hiếu kỳ Nghe tuyển béo nói đến chuyện gặp ma Không nhìn được liền hỏi chúng tôi rút cuộc là sao Tôi có ý muốn thử độ gan giả của Út Nếu mới nghe một câu chuyện ma Mà cô đã sợ run lên Thì chi bằng bao chóng đưa cô trở về Nghi đoàn tôi bèn nói Chuyện này anh nghe rồi Đây là chuyện tuyển béo gặp phải ở vùng núi Đông Bắc, sau khi anh vào bộ đội. Nói ra đúng là dọn hết cả cái ốc. Đằng nào chúng ta ngồi trên xe cũng không có việc gì. Để cậu ta kể cho mọi người nghe. Sư Lê Dương và giáo sư Tôn cũng lấy làm tò mò. Đều ngồi yên một bên, yên lặng lắng nghe. Tuyển béo hắng giọng mấy tiếng, rồi bắt đầu tán phép. Địa điểm là Cộng xã Đại Cáp Thích Tử Bên ngoài đồn tiểu đội sản xuất Đoàn Sơn Thời gian là năm 1970 Cùng vào buổi tối mùa hạ Đêm giữa hạ ở trong núi Lẽ ra phải rất mát mẻ Nhưng hôm ấy chẳng hiểu sao Có lẽ tại sắp có mưa lớn Nên ỏi bức là thường Trên trời chẳng có lấy một ngôi sao Đúng hôm đó Tuyền Béo và một thanh niên trí thức khác bị phân công lên núi trông ruộng. Chính là mấy mẫu đất ở lưng chừng dốc núi. Trên đó trồng toàn ngô mà bọn lợn rừng thích nhất là gặm món này. Trùng ăn đã nhiều, rẫp nát còn nhiều hơn. Rộng ngô bị chúng phá thì xong luôn. Vì vậy ban đêm phải có người canh khác. Hề nghe thấy động tĩnh gì liền chạy ra khu vực góc trống đuổi lợn rừng. Đêm ấy, người thanh niên trí thức kia Lại còn có việc đột xuất Tiền béo đành một mình lên núi trong ruộng Ban ngày cậu ta bẫy được một con thỏ Lục ra cửa Lại tiện tay xách theo một bình rượu quê Vui vẻ ăn uống một mình có ta thịt thỏ ngay ngoài ruộng Miệng ơ ử hát một đoạn trong vò kịch kiểu mẫu đèn đỏ Đời con thỏ được nướng chín từ trong ra ngoài Liền gặm một miếng thịt thỏ, tu một ngụm rượu quê. Tinh thần phơi phới, cảm thấy ngày tháng trong núi này cũng khá dễ chịu. Chỉ tiếc dạo này bọn lợn rừng không đến quấy phá. Chẳng tìm được cớ bắn vài phát súng cho đã nghiền. Đảng khỉ đắc ý, chợt nghè sấm nổ y ùng Những hạt mưa to như hạt đậu tương ảo ảo chút xuống. Tuyên béo bèn kẹp bình rượu quê. Sách con thỏ gặm được một nửa Chạy vào trong lán cỏ tránh mưa Không ngờ lán cỏ chỗ nào cũng dột Không chùi rút vào đâu được Cậu ta thoáng nghi ngợi Đầu bên kia ruộng ngô Có gian nhà xây bột Bỏ hoang nhiều năm rồi Sao không qua đó mà tránh mưa nhỉ Gian nhà xây bột vô cùng sơ sài này Có từ thời trước giải phóng Nhưng không hiểu sao bao năm nay Không ai ra vào Tuyền béo chẳng nghĩ ngợi nhiều Giờ trần đạp bật cửa gỗ già Bên trong tối như hũ nút Toàn bụi bặm Nhưng rốc xào cũng tốt hơn bên ngoài Bị mưa xối cho ướt như chuột lột Cậu ta rốc hết chốc rượu quê còn lại vào bụng Rồi nằm trọng vó lên cái rừng gỗ ngủ luôn Lặt xào đã gáy khò khò như sấm động Tuyền béo ngủ giấc ấy rõ say Công không biết ngủ đến lúc nào Giữa chừng bị tiếng sấm làm giật mình tỉnh giấc cầu ta thoáng thắc mắc Sao mãi trời vẫn chưa sáng Rồi chả mình định ngủ tiếp Lúc này chợt nghe bên tai Vang lên tiếng đàn bà khóc Tuyên béo vốn gần giả Lại quan tâm Chỉ biết việc ngủ của mình Chẳng ngờ tiếng khóc bên tai mỗi lúc một gần Cảm giác như sắp chui vào óc vậy tan nửa mê nửa tình ngoắc miệng chửi khóc cái mẹ mày em mà khóc bị câu tắt chửi cho tiếng khóc đi thảm kia liền im bặttuyên béo cũng chẳng buồn nghĩ xem là chuyện gì tiếp tục vừa đầu ngủ say xưa một lúc sau chợt nghe bên tài có tiếng đàn bà nói đường đề lên dậy ta đừngề lên dậy ta để lên giấyy ta ta lấy mạng người, Câu này nói rõ một một Tuyên béo đang mơ mơ mảng mảng Cũng nghe không sót chứ nào cả người nổi hết gai ốc gai gà Lập tức bật dậy Dù gan to bằng trời Cậu ta cũng phải tắt mồ hôi lạnh Nhìn lại thì thấy trong nhà say bột Làm gì có người đàn bà nào Trông giá bên ngoài vẳng dương rực rỡ Trời đã sáng bành từ bao giờ rồi Tuyên béo thầm lấy lạm lạ Lầm bầm trời mấy câu rồi đứng lên xem xét Thì già trên tấm văn gỗ cậu ta nằm Có một đôi giày gấm của phụ nữ đặt ngay ngắn Mũi giày còn theo hai đóa mẫu đơn kiểu diễm Tuyên béo quẹt mồ hôi lạnh từ trên chán Cáo tiết lầm bẩm Cái còn mộ này Trời thật đây à Rồi nhặt hai chiếc giày ném xuống đất Hàn học dẫm lên mấy phát Sau đó ngây ngang bỏ đi Về làng cậu ta kể chuyện này với mọi người Ai nấy đều nói mười mấy năm trước Có thiếu phụ nọ Treo cổ tự tử trong gian nhà xây bột ấy Trực lục triệt Cô ta đi một đôi giày gấm mới tinh Nhưng bây giờ đôi giày đã được chôn theo người rồi Gian nhà xây bột canh ruộng ngồi ấy Công chẳng ai lùi tới Sao lại có chuyện Tuyền béo trông thấy đôi giày ở đó đêm qua được Chẳng lẽ gặp mà sao Có người hiểu sự Còn chạy đến nhà say bột xem Cũng không thấy giày dép gì Mọi người đều bảo tuyển béo Trộm rượu uống say mê muội cả đầu óc Tuyển béo chẳng coi đấy là chuyện nghiêm túc Mà bao nhiêu năm rồi Cũng chẳng thấy oan hồn nào đến đòi mạng Có điều hôm nay hồi tưởng lại Đêm khuya núi vắng Nằm đè lên đôi giày của ma nữ ngủ một đêm Quả thật cũng thấy hơi lạnh gáy Có trời mới biết đêm hôm ấy Cậu ta gặp phải tà ma quỷ quái gì Đây là chuyện thực tuyển béo gặp phải Lúc đi về nông thôn Tham gia lao động sản xuất Có điều lúc này đem kể ra trên xe khách Cô cậu đương nhiên có ý khoe khoang Không chịu có thể nào kể thế ấy Mà thêm mắm giảm muối Bổ sung rất nhiều đoạn rừng rận Khiến người ta nghe mà dần cả tóc gáy Nhưng cô út này rất gan dạ Câu chuyện của tuyển béo căn bản chẳng dọa được cô Cô chỉ thấy có chút tân kỳ mới lạ Chứ chẳng sợ suệt gì Còn cười tuyển béo là đồ ngốc Biệt chuyện dạ người mà chẳng biết kẻ cho sinh động Tôi thầm gật đầu tán thưởng Con bé này quả nhiên có gan mạo hiểm Nhân thể đang muốn hỏi thăm Về các truyền thuyết quanh vùng phụ cận Mộ cổ địa tiên Tôi bèn thừa cơ khen út gan giả hơn người Có phải ở quê Toán nghe chuyện ma không Hay là kể cho bọn anh nghe Mấy chuyện xem nào Út nói Trấn Thành Khề Có lịch sử rất lâu đời Đã khải thác khoáng muối vụ Suốt mấy trăm năm Muối vù là một loại muối Địa chất đặc biệt Có thể gia công thành muối ăn Thời xưa thê muối đánh rất nặng. Từ tiền khai thác muối là tội chém đầu. Dân chúng đa phần đều làm lén làm lút, hòng mưu lại lớn. Bởi vậy ở Trấn Thành Khề, số lượng giếng khai thác lớn nhỏ phải lên đến con số hàng nghìn. Đến thời Thanh, tài nguyên gần như cạn kiệt. Trong núi không còn mạch muối nào mới nữa. Về sau lại tiến hành xây dựng hầm phòng không quy mô lớn. Khiến trong núi toàn những hang, những hốc Các loại hang động hốc núi đan sen chẳng chỉ lên nhau Có nơi sâu đến mấy chục mét Người bên ngoài đến Muốn đi một bước cũng khó Nhưng chỗ đảo sầu Khó tránh trông thấy nhiều thứ ly kỳ cổ quái Vì vậy mà có rất nhiều truyền thuyết khác nhau Hồi nhỏ út thay đến hầm mỏ chơi Dù sao thời ấy Vẫn còn chưa hiểu chuyện Cùng chẳng thích sợ hãi gì Tôi nghe vậy không khỏi thầm kêu khổ Chưa thì vọng cuối cùng đều quăng xuống sông xuống biển rồi Các loại công trình ở Thanh Khê đã đảo rỗng cả quan núi Vậy mà bấy nhiêu năm vẫn không ai phát hiện được mộ cổ địa tiên Chẳng biết quan sơn thái bảo Rốt cuộc đã sử dụng thủ đoạn gì để che trời dấu biển Mà cũng rất có khả năng Mộ phong vương chỉ là một truyền thiết hảo huyền căn bản không tồn tại trên cõi đời này. Có điều trong lời kể của Út có nhắc đến chuyện khai thác muối trong hang. vụ là thứ tài nguyên đã kiệt, giờ không còn nữa. Hồi xưa tôi làm công binh cũng chưa từng nghe nói có thể đào được muối trong núi. Nhưng chuyện này lại khá phù hợp với câu đào giếng lấy muối, hỏi quỷ xin tiền trong bài ám ngữ chỉ lối đi tìm đến cổ địa tiên. Nghe thơ tôi liền đem bài về. Hay cho đại vương có thân không đậu, nương tử không đến, núi non không khai, đốt củi bắc lò, nấu gan nấu phổi, đào giếng lấy muối, hỏi quỷ xin tiền, điều đạo tung hoành, trăm bước chín hồi, muốn đến địa tiên, hãy tìm ô dương. Già hỏi xem Út Có biết những câu này ẩn chứa bí mật gì không? Út cũng chẳng biết gì cả Cô chưa bao giờ nghe nói nhà họ Phong Vẫn âm thầm chuyển lại cho con cháu đoạn ẩn ngữ này Đương nhiên không biết trong những câu chữ ấy Có gì bí hiểm Nhưng nếu nói đến đào giếng lây muối Hỏi quỷ xin tiền Thì chắc chắn là cậu chấn thanh khê Không trạch đi đầu được Thời xưa Hầm khai thác muối vụ gọi là giếng muối. Có điều đây là cách gọi bản địa. Người ở nơi khác ba phần đều chưa từng nghe quà. giếng muối vù thường do các phú hào địa phương chiếm giữ. Người nghèo chỉ có thể làm lao công, phu mỏ. Trong mỏ muối vù thường có khí mệt tàn, đồng thời nước ngầm dưới lòng đất, có thể phun lên bất cứ lúc nào. Các phu mỏ xuống giếng làm việc, Phải hết sức mạo hiểm Thường xuyên có một lượng lớn phù mò Chết oàn dưới giếng Vì vậy trong vùng mới có câu ngạn ngữ rằng Đảo giếng lấy muối Hỏi quỷ xin tiền Tôi thấy cuối cùng cũng có chút mảnh mối Không khỏi mừng thầm Nhưng chỉ nhờ đoạn này Thì vẫn khó lòng giải thích ý nghĩa của toàn bài Phòng trừng muốn hiểu được câu đố về thôn địa tiên này Vẫn phải phá giải câu đầu tiên Hay cho đại vương Có thân không đầu trước Rồi lần lượt suy diễn Từng bước mới xong Dân cư chấn thành khề xưa Sớm đã phân tán đi các nơi Muốn tìm thêm vài người thăm hỏi Cũng không được Mà như truyền thuyết cổ xưa kia Chắc chắn còn lâu đời hơn cả mộ cổ triều Minh Người thời nay chưa chắc đã biết Nhưng mạch suy nghĩ trong đầu tôi Cơ rối tung beng cả lên Đàng chưa biết sắp xếp thế nào Trở thết bên ngoài cửa xe mây mù tan hết Xa xa hiện lên một ngọn núi cào ngất dáng vẻ đẹp tuyệt trần Tót lên một vẻ ưu tĩnh mông lung Bất giác làm tôi ngẩn người ra ngắm Giáp sư tôn bên cạnh cũng thở dài tán thưởng Đây chính là đỉnh vọng hà tương truyền năm xưa lụt lụt hoành hành khắp thiên hà. Đại vũ trì huy dân chúng trị thủy. Đó là hành vi thay đổi cả càn khôn, không thể thiếu sự tương trợ của quỷ thần. Vì vậy, thần nữ Hạ Phàm đứng ngọ đất này chỉ đường cho thiền Năm tháng dài lâu liền hóa thành đỉnh tối. Vì vậy, còn có tên là đỉnh thần nữ Trần lão ta sức nhiêu già gì đó. Tự mình hỏi mình rồi lại tự trả lời. Nương tử không đến, núi non không khai. Khai sơn nương tử nhắc đến trong đoạn mề ngữ này. Lẽ nào La Trì Đình thần nữ